Ông Mạnh tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của bà Vân mà hét lớn. Em có bằng chứng gì không? Nếu không có bằng chứng thì câm cái miệng lại, đừng có nói bừa. Con cái nghe được nó hiểu lầm là không xong với anh đâu. Được, anh muốn bằng chứng chứ gì? Bà Vân mở vali bên cạnh, lấy ra hai lọ thuốc nước nỏ xíu, không nhãn mát, giơ trước mặt của ông Mạnh. Tôi hỏi anh, đây là cái gì đây? Ông Mạnh nhìn thấy lọ thuốc trên tay bà Vân Ánh mắt của ông ta vô cùng hoảng loạn Nhưng ông ta vẫn cố tỏ vẻ ngây ngô rồi nói Nó là cái gì? Em đưa anh xem Bà Vân bỗng cười lớn Bà cười những nước mắt của bà không ngừng trào ra Từ trước tới nay Trước giờ đi ngủ anh đều lấy nước cho tôi uống Tôi cứ ngỡ là anh yêu tôi Quan tâm tôi Không ngờ đó là cả một âm mưu bẩn thỉu Nơi tối qua tôi không nhìn thấy tận mắt Anh đổ lọ thuốc này vào ly nước Tôi không biết là mình còn bị anh lừa đến khi nào nữa. Tối qua thấy tận mắt ông Mạnh đổ thứ gì đó vào ly nước trước khi đưa cho mình uống, bà Vân đã nảy sinh nghi ngờ. Nhân lúc ông ta không để ý, bà đã đổ cả ly nước ra ngoài cửa sổ rồi giả bộ ham muốn quan hệ. Ông Mạnh cứ ngỡ bà Vân uống hết ly nước nên lúc bà muốn quan hệ với ông ta, ông đã ra điều kiện ký vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và chức vụ giám đốc công ty May Thiên Hương cho ông ta thì ông ta mới phục vụ bà. Khi bà Vân khứt khoát không ký, ông Mạnh đã bỏ đi giữa lúc bà đang thèm muốn. Ông ta cứ nghĩ là bà Vân sẽ không chịu được gọi cho ông ta về. Không ngờ nhân lúc ông ta không có trong phòng, bà đã bí mật nhờ nhân viên khách sạn kiểm định lọ thuốc mà bà tìm được trong vali đồ của ông Mạnh. May mắn nhân viên khách sạn đã tập huấn với loại thuốc này, nên dù không có nhãn mác, vẫn xác nhận đó là thuốc kích dục. Khi biết sự thật, bà Vân đã phải giả bộ ngất xỉu. Bà Vân định khi có mặt thành công ở nhà, có chỗ rửa bà mới phơi bày bộ mặt thật của ông Mạnh. Không ngờ vừa về tới phòng bà lại phát hiện ra bị trộm đột nhập lấy hết toàn bộ tài sản của bà. Mà thái độ của ông ta hết sức sửng sưng, giống như là mọi thứ đều không hề liên quan đến ông ta vậy. Đây là lý do mặc dù không ai có mặt làm chứng, mặc dù đang rất mệt sau một đêm hoảng loạn tinh thần nhưng bà vẫn quyết định Vạch trần bộ mặt của ông ta Bà Vân vừa dứt lời Ông Mạnh đã liền quát lớn Em đừng có nói chuyện hoang đường nữa Anh làm sao có thể làm mấy trò đổi bại đó với em được Bà Vân lại cười lớn một chàng nữa Hừ, Hoang đường sao Tôi cũng ước đó là chuyện hoang đường Nhưng khi nhờ nhân viên khách sạn đi thẩm định lọ thuốc này Biết được kết quả của nó tôi đã vô cùng sốc. Loại thuốc kích dục này sử dụng liều lượng càng lớn Ham muốn càng nhiều Nghiệm lại, tôi đã vô số lần bị anh hạ thuốc. Không chỉ hạ thuốc trong phòng ngủ, anh còn hạ thuốc tôi bất kỳ nơi đâu mà anh muốn, kể cả là ở công ty và nơi công cộng. Mục đích là khiến cho tôi quấn lấy anh, để người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là tôi và anh yêu nhau lắm. Ngày sinh nhật con gái của tôi cũng vậy, tôi đang mệt đứt cả hơi. Nhưng khi uống ly nước anh đưa tôi liền qua ham muốn vô độ tới mức bị anh làm cho thủng âm đạo phải đi cấp cứu. Anh còn xin nhan với bác sĩ lấy lý do tôi bị tụt huyết áp để không bị mọi người nghi ngờ. Nghe bà Vân nói tới đây Nét mặt của ông Mạnh bỗng dưng tái mét Ông ta đi đến mở hộp nhỏ Trong két sát riêng của ông ta ra xem Khi nhìn rõ những lọ thuốc mà ông ta cất giấu, Không còn lọt nào Ông ta bất chợt nở ra một nụ cười nguy hiểm Sau đó ông ta lao về phía bà Vân Đang lén rời khỏi phòng rồi gào lên Em bị đi đâu? Đứng lại nói cho anh Bà Vân xoay người lại Ánh mắt hoảng hốt của bà nhìn ông Mạnh Bà giấu tay cầm hai lọ thuốc ra sau lưng Cảnh báo anh đừng có lại gần tôi Con gái của tôi đang ở dưới nhà đấy Ông Mạnh vẫn bước về phía bà Vân Ông giơ tay ra trước lời nói ngon ngọt Ngoan đưa nói cho anh Bà Vân vừa đi lùi về sau vừa quát ông Mạnh Tôi nói là anh không được lại gần tôi cơ mà Bà Vân lùi một bước Ông Mạnh tiến một bước Ông cao giọng, Anh yêu em Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Đưa nó đây cho anh nào Tôi đều có dạy mà đưa bằng chứng ít hãm hại tôi mấy năm qua cho anh chứ. Giây phút cửa thang máy mở ra, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của Thiên Hương. Mẹ cô đang đứng ở mép cầu thang bộ, Cả người bà ngửa ra sau, còn ông Mạnh thì đang vươn tay ra trước. Ở góc độ của cô, không biết ông ta đang vươn tay ra trước là để đẩy bà Vân xuống cầu thang hay là kéo bà Vân lại. Thiên Hương hét lớn, tưởng chừng rung chuyển cả căn nhà. Mẹ... Bà Vân ngã ngửa xuống cầu thang, đầu vào toàn bộ phần lưng phía sau của bà bị đập vào các bậc cầu thang bằng kính. Thiên Hương lao nhanh về phía bà Vân để đỡ bà nhưng không kịp. Cả người bà bị trượt xuống khúc cua giữa tầng 2 và tầng 3 mới dừng lại. Thế bà nằm im một chỗ, trên tay bà cầm chặt hai lọ thuốc kích dục mà cô và Việt Hùng vừa thử. Máu trên người của bà bắt đầu. Dĩ xuống bậc cầu thang bằng kính, nơi bà đang nằm khiến Thiên Hương đau tới mức tưởng chừng có thể ngất luôn tại chỗ cô bước xuống mấy bậc cầu thang để tới chỗ bà nằm mà cả người run rẩy bước hụt lên hụt xuống suýt ngã mấy lần bà vân nhìn thấy thiên hương thì cố đưa hai lọ thuốc ra trước rồi nói giọng nói của bà phát ra thều thào nghe yếu ớt mẹ xin lỗi các con dứt lời bà vân chìm vào hôn mê cái cảm giác nhìn thấy tận mắt người mình yêu thương nhất trên đời này bị tai nạn Nó đau không khác gì chính bản thân mình bị ai nó cầm dao lẻo từng thớ thịt trên người mình xuống Cô bất lực ôm bà trên tay hét lớn Mẹ ơi đừng bỏ con Con xin mẹ đấy Thiên Hương đi rồi Việt Hùng cùng Thanh Vi quay trở lại phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt Lúc này bà Ánh Nguyệt ngồi tựa đầu ở giường Còn ông Việt Dũng ngồi bên cạnh bà Cả hai người đều không che giấu được vẻ căng thẳng Hai người nhận ra Người đến thăm bà Ánh Nguyệt là người mẫu Thanh Vi, người vẫn thường lên báo với tư cách là người yêu của Việt Hùng. Bây giờ cô lại dẫn cả ba và mẹ tới đây, lại còn bị thiên hương, người Việt Hùng mới mang về giới thiệu là người yêu bắt gặp. Vì vậy, hai người đang vô cùng khó xử về mối quan hệ lăng nhăng của con trai mình. Đối ngược với tâm trạng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt, nét mặt của ông Vĩnh Tường và bà Bích Lệ, ba mẹ của Thanh Vi lại vô cùng vui vẻ. Việt Hùng đi tới gần giường bệnh của bà Ánh Nguyệt, bắt tay với ba mẹ của Thanh Vi. Chào hai bác ạ. Dứt lời anh qua qua nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Giới thiệu với ba mẹ đây là bác Tường, đối tác của công ty Sunrise Promotion, còn đây là vợ của bác ấy ạ. Không phải Việt Hùng không nhận ra ánh mắt thất vọng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt dành cho mình, nên anh muốn nói rõ mối quan hệ của anh với Thanh Vi cho hai người biết. Anh vừa dứt lời thì ông Việt Dũng nở ra một nụ cười tươi. Vâng, cảm ơn anh chị và cháu đã bớt chút thời gian tới thăm bà xã của tôi. Thành Vi đứng bên cạnh Việt Hùng vội ôm lấy một cánh tay của Việt Hùng nhõng nhẽo. Xanh lại nói như vậy, ba mẹ em tới thăm ba mẹ chồng tương lai của em. Tại sao anh lại giới thiệu ba mẹ của em là đối tác làm ăn của anh để hai bác hiểu lầm chứ? Việt Hùng vừa dứt khoát gỡ hai bàn tay của Thanh Vi đang đặt trên cánh tay của mình ra rồi nói. Em đừng nói đùa như vậy Ba mẹ anh nghĩ anh là người lăng nhăng sẽ lo lắng đấy May mắn bạn gái của anh cũng vừa đi ra ngoài Nếu không cô ấy nghe được thì ghen chết anh Câu nói của Việt Hùng khiến nụ cười trên môi của ba mẹ Thanh Vi trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết Việt Hùng điềm tĩnh nói với ba mẹ của Thanh Vi Hai bác đừng nghe những lời Thanh Vi nói nhé Cháu có bạn gái rồi Câu nói của Việt Hùng khiến nét mặt của Thanh Vi bỗng chốc chuyển màu gan heo vô cùng khó coi Sáng hôm trước, chứng kiến tận mắt người đàn ông mình yêu công khai dành tình cảm cho Thiên Hương, cô đã nổi máu điên. Buổi chiều cô lại đọc được tin tức, anh đưa Thanh Hương đi khám thai. Hình ảnh chụp rõ ràng, anh và Thiên Hương đang nắm tay nhau vô cùng tình tứ tại bệnh viện. Người đàn ông thường cùng mình xuất hiện trên báo với tư cách là người yêu. nay lại xuất hiện trên báo với vai trò đưa người khác đi khám thai, khiến Thanh Vi đứng ngồi không yên. Cô ghen tới mức gần như phát điên. Thanh Vi cho người tìm hiểu và biết được không phải Việt Hùng đưa Thiên Hương đi bệnh viện khám thai mà anh đưa bà Ánh Nguyệt đi cấp cứu vì thế sáng sớm nay cô đã năn nỉ ba mẹ tới bệnh viện thăm bà Ánh Nguyệt cô còn không ngại nói với ba mẹ mình đi lấy lòng ba mẹ chồng tương lai cô cơ ngỡ Việt Hùng sẽ khép nép trước mặt ba của mình bởi vì số tiền lớn tập đoàn bất động sản của gia đình cô tài trợ cho công ty The Life Promotion để gài anh vào mối quan hệ yêu đương với mình Không ngờ anh lại không màng đến số tiền đó Mà nói ra những lời làm cho cô bẽ mặt như vậy Cô cũng đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc chứ Cô đưa điện thoại cho bà ánh nguyệt rồi nói Chúng cháu đang giận nhau nên anh ấy nói vậy thôi Ba mẹ và hai anh, anh hai đừng nghe anh ấy nói Còn cô bé vừa đi vào phòng của hai bác Chính là bạn gái bán dâm làm tiền Cô không phải là bạn gái của Việt Hùng đâu Hai bác không tin thì hai bác có thể tự xem hình ạ Hình ảnh xuất hiện trên điện thoại của Thanh Vi mà bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng đang xem là những hình ảnh Thiên Hương ăn mặc mát mẻ xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Thanh Vi. Có hình ảnh Vĩnh Khang cầm thẻ ngân hàng nhét vào khe ngược của Thanh Hương. Có cả hình ảnh Thiên Hương và Hoàng Tú đang ghé sát vào nhau nói chuyện vô cùng thân mật. Việt Hùng đi đến giật cái điện thoại trên tay của bà Ánh Nguyệt xem. Nhìn thấy hình ảnh em trai của Thanh Vi nhét tấm thẻ ngân hàng vào khe ngực của Thiên Hương mà anh tức giận đến tím người. Anh xếp chặt cái điện thoại iPhone đời mới nhất của Thanh Vi trên tay, khiến gân xanh nổi lên đầy tay. kiềm chế lắm anh mới không ném cái điện thoại đi. May mắn cho Vĩnh Khang hôm đó anh tới muộn, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tiệc sinh nhật của Thanh Vi. Anh biết Thanh Vi sẽ không bao giờ dám công bố hình ảnh này ra ngoài bởi vì nếu công bố thì người bị lên án không phải là Thiên Hương mà là Vĩnh Khang, em trai của cô Sự chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Ánh Nguyệt nên Việt Hùng cố nén giận rồi giải thích hôm đó con là người đưa Thiên Hương tới dự tiệc sinh nhật của Thanh Vi nên con biết rất rõ bởi vì Thanh Vi có ý định từ bỏ đi thi hoa hậu giữa chừng nên con muốn Thiên Hương mặc mát mẻ một chút để cho Thanh Vi thấy về ngoại hình của Thanh Vi thua Thiên Hương rất nhiều nếu mà Thanh Vi bỏ thi hoa hậu Thì luôn có người đẹp hơn cô ấy thay thế Còn nam thanh niên Nhét thẻ ngân hàng và người em ấy Chính là Vĩnh Khang Bạn mẹ cũng biết rõ cậu là người thế nào rồi Lời giải thích của Việt Hùng Khiến ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt Vô cùng hài lòng Còn Thanh Vi giận đến mức run người Rõ ràng Sau hôm sinh nhật cô thấy hình chủ Việt Hùng Nắm tay thân mật một cô gái Rời khỏi tiệc sinh nhật của cô Cô mới nói không đi thi hoa hậu Để hù dọa anh Không ngờ anh lại lấy lý do này để biện minh cho hình ảnh nhạy cảm của thiên hương. Càng nghĩ, Thanh Vi lại càng căm hận thiên hương. Ông Vĩnh Khang đau lòng nhìn con gái của mình. Không ngại có mặt ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Ông buông lời cảnh cáo với Việt Hùng. Cậu nên nhớ, trong hợp đồng giữa tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang với công ty The Life Promotion, có điều khoản ràng buộc Thanh Vi phải là người đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ đó. Dạ. Cháu là người ký mà, nên cháu rất rõ những điều lệ trong hợp đồng. Nhưng Thanh Vi không muốn đi thi thì cháu cũng không ép. có không muốn ép nó đi thi, hay là cậu không muốn hạ cái tôi của mình xuống? Quan điểm của cháu về công việc và tình yêu rất rõ ràng. Còn bác muốn hiểu thế nào thì tùy ạ. Câu trả lời thẳng thắn của Việt Hùng khiến người đàn ông có thể hô mưa gọi gió ở trên thương trường như ông Vĩnh Trường cũng phải bất ngờ. Việt Hùng không chịu nhún nhường thanh vi, đồng nghĩa với công ty Solar Promotion của anh bị cắt toàn bộ khoản tiền tài trợ cực lớn từ tập đoàn bất động sản của ông. Ông không ngờ, một người trẻ tuổi như Việt Hùng lại không chọn sự nghiệp, mà lựa chọn tình yêu. Không khí bên trong phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt bỗng dưng căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh Tuấn từ bên ngoài đi vào, còn tưởng là mình đi lộn vào kho đông lạnh, Cậu vừa xoa hai bả vai của mình vừa ghé sát vào tai của Việt Hùng nói Chú ơi Thiên Hương nhận được cuộc gọi của ai mà cậu ấy có biểu hiện lạ lắm Việt Hùng lập tức đưa trả điện thoại của mình cho Thanh Vi Anh nghiêm mặt nói Hiện tại công ty đang nghỉ Tết Qua Tết em tới công ty để giải quyết chuyện hợp đồng Dứt lời Ông nói với vợ chồng ông Vĩnh Khang và ba mẹ mình Hai bác ngồi chơi với ba mẹ cháu nhé Cháu ra ngoài có việc Xin phép ba mẹ con đi ra ngoài một lát Anh không quên nói với anh Tuấn Cháu lại đây xem ông bà nội cần gì Thì giúp ông bà nội nhé Quyền lái xe chở Việt Hùng Tới nhà Thiên Hương Ngồi trên xe Việt Hùng không quên gọi cho Hoàng Tú Hoàng Tú vừa nhai vừa bắt máy Alo Mày đang làm gì đấy Đang ăn trưa Mày chạy tới nhà Thiên Hương gấp đi Mày quyết định nhờ em ấy cho tao à Mày đừng có mơ Vậy tao không rảnh nhá Đi đánh nhau vậy tao Việt Hùng vừa dứt lời Thì Hoàng Tú liền bỏ chén bát xuống Và đứng dậy Ở đâu? Cần gọi thêm người không? Việt Hùng đọc địa chỉ Nhà Thiên Hương cho Hoàng Tú Anh không quên dặn bạn của mình Tạm thời mày cứ đến một mình trước đã Tình bạn của Việt Hùng và Hoàng Tú Và thành công hơn cả sự thân Bình thường không nói Hết một trong ba người gặp chuyện gì đấy Thì hai người kia không cần hỏi lý do mà có mặt ngay Hiện tại cũng vậy Việt Hùng chỉ cần nói là đi đánh nhau Anh chẳng cần hỏi vì sao đánh nhau với ai Mà đang ăn trưa cũng bỏ đó đứng dậy đi Sau khi cúp điện thoại Việt Hùng hối thúc quyền Cậu đang lái xe hay là đang bò đấy Thưa anh về trước đang kẹt xe Bóp cò liên tiếp xin đường cho tôi Lúc xe dừng đèn đỏ Việt Hùng sốt ruột nói Cậu cứ Việt đi Cô đơn phạt nguội tôi chịu Quyền toát mồ hôi với chỉ định của Việt Hùng Mặc dù vậy cậu vẫn trái lệnh của anh Tuân thủ đúng luật lệ giao thông Lúc tới nhà thiên hương Thì người Quyền cũng ướt đẫm như tắm Vì sợ Việt Hùng trừng phạt Xe dừng lại Việt Hùng liền đẩy cửa nhảy xuống khỏi xe Quyền cũng vội đi xuống xe theo anh Giám đốc chờ em với ạ Cậu ngồi yên đấy Thằng Tú tới thì bảo nó vào nhà luôn Việt Hùng vừa dứt lời thì nghe tiếng hét vang trời đất của thiên hương từ trong nhà vọng ra. Mẹ! Tin Việt Hùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh lao vào trong nhà của cô như một cái máy. Vào tới phòng khách thì thấy Khánh Chi mặt mũi tái mét đang nằm ở ghế sofa. Thấy anh, cô nói. Anh anh lên tầng ba đi. Ba mẹ em đang cãi nhau. Không đợi Khánh Chi nói hết câu. Anh chạy tới ấn cửa thang máy cửa thang máy không mở ngay anh không kiên nhẫn chờ đợi mà chạy lên bằng cầu thang bộ lên phòng của bà vân và ông mạnh thế nhưng anh mới chỉ chạy lên tầng hai đã nhìn thấy thiên hương đang ngồi ôm bà vân ngay khúc cua giữa tầng hai và tầng ba nhìn thấy máu me dính đầy quần áo của bà vân và thiên hương máu còn chảy xuống cả bậc cầu thang mặt mũi của việt hùng bỗng tái mét tưởng chừng cắt không còn một giọt máu nào dù là máu của cô hay là máu của mẹ cô thật lỗi một phần là ở anh Anh tự trách bản thân của mình đã tới chậm. Nếu anh không vào chào hỏi ba mẹ của Thanh Vi mà đi cùng cô ngay lúc đó thì mọi chuyện đã khác. Việt Hùng bước nhanh về phía Thiên Hương và bà Vân. Bàn tay của anh run rẩy đặt ở trên vai của Thiên Hương. Anh băn khoăn không biết máu của ai chảy nhiều như vậy thì nghe bà Vân nói với Thiên Hương. Mẹ xin lỗi hai con. Thiên Hương cúi xuống ôm chặt lấy bà Vân vừa khóc vừa nói. Mẹ, mẹ đừng bỏ con đi, con xin mẹ đấy. Tiếng khóc của Thiên Hương mỗi ngày một lớn khiến cho tim của Việt Hùng quản thắt lại. Anh xoay nhẹ bả vai của cô rồi nói. Mẹ bị thương ở đầu, em để mẹ nằm im một chỗ, anh sẽ gọi bác sĩ tới ngay. Một tay của Việt Hùng vẫn vỗ về Thiên Hương như muốn nhắn nhủ cô, dù có chuyện gì xảy ra đã có anh ở bên cạnh. Một tay anh bấm điện thoại gọi xe cấp cứu. Ánh mắt của anh nhìn hai lọ thuốc kích dục trên tay của bà Vân lúc đó Sau đó anh di chuyển ánh mắt sắc lẹm sang ông Mạch đang đứng gần đó Anh không hiểu tại sao lúc này anh lại có thể kiềm chế bản thân Để không giết sống tên đàn ông bị ổi này Nghe giọng nói quen thuộc của Việt Hùng Thiên Hương rời khỏi người của bà Vân ngước mắt lên nhìn anh Chưa kịp nhìn thấy anh đã thấy bộ quần áo, bộ mặt sầu não đáng ghét của ông Mạch Đứng trên vị trí của cô mấy bậc cầu thang lọt vào tầm mắt ngay lập tức cô đứng dậy nâng chân đạp mạnh vào ngực của ông ta tôi sẽ bắt ông phải trả giá tên giết người cú đạp của thiên hương vừa nhanh vừa mạnh khiến ông ta mất thăng bằng ngã xuống bậc cầu thang chưa dừng lại cô bước tới gần giẫm một chân lên ngực ông ta gằn giọng tên khốn này ông làm gì mẹ của tôi Ông Mạnh không đáp lại Thiên Hương mà vươn tay nắm lấy chân của cô. Vì Thiên Hương đang đứng trên bậc cầu thang, nếu bị ông ta nâng chân dỡ lên, cô rất dễ bị ngã ngửa ra sau, giống như bà Vân vừa nãy. Thế nhưng ông ta chưa kịp chạm vào chân của Thiên Hương, Việt Hùng đã lạnh giọng lên tiếng. Tay nào của ông chạm vào chân của em ấy, tôi sẽ chặt tay đó của ông. Lời nói của Việt Hùng không lớn nhưng đủ khiến cho ông Mạnh nằm im không dám nhúc nhích. Thiên Hương được đà khom người xuống, áp sát mặt của mình với mặt của ông ta, khiến lực đè lên ngực của ông ta càng lớn. Ông ta đau tới nhăn mặt. Mẹ tôi làm gì ông? Bà ông đẩy mẹ tôi ngã xuống cầu thang như thế. Đúng lúc này Khánh Chi bước ra từ cửa thang máy, thấy Thiên Hương đang đạp lên ngực của ông mạnh, cô bật khóc. Thiên Hương, em bình tĩnh, đừng có đánh ba chị như thế được không? Thiên Hương chỉ tay xuống bà Vân đang nằm bất động gần đó hỏi Khánh Chi. Nếu ba của chị bị làm sát nông nỗi này, chị có bình tĩnh được không mà chị nói em như thế? Thiên Hương vừa dứt lời thì nghe giọng của Hoàng Tú vang lên dưới phòng khách. Hùng, mày ở đâu? Lúc này, tiếng còi hú của xe cấp cứu cũng vang lên bên ngoài. Việt Hùng đáp lại Hoàng Tú. Mày dẫn bác sĩ đi cầu thang bộ lên tầng 2. Nói rồi anh kéo Thiên Hương ra khỏi người ông mạnh rồi nói. Chị nói đúng, em nên bình tĩnh lại đi. Lúc này việc quan trọng của chúng ta là lo cho sức khỏe của mẹ Thiên Hương vùng vẫy không cho Việt Hùng đụng chạm tới mình Anh để mặc em Em muốn giết chết ông ta Việt Hùng còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình Nếu để Thiên Hương đánh ông ta Lúc này mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi Vì vậy anh dứt khoát ôm lấy cô kéo sang một bên Thiên Hương bị kéo ra Bất lực khóc lớn trong vòng tay của anh Mẹ em nằm đây không biết sống chết Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây? Hoàng Tú không đợi bác sĩ mà anh lên tiếng trước Nghe những lời thiên hương vừa nói Lại còn nhìn thấy hiện trường đầy máu Anh hỏi Việt Hùng Tạo tới muộn à? Việt Hùng lắc đầu lại gật đầu Cả tao cũng tới muộn Chuyện này là sao vậy? Việt Hùng ra hiệu cho Hoàng Tú đi tới gần Sau đó anh nói nhỏ với Hoàng Tú Mày check camera an ninh ở tầng 3 Rồi lấy tư liệu giúp tao Có cần giao nộp cảnh sát không? Mày cứ gửi nói cho tao. Anh không muốn giao nộp cho công an ngay. Anh không muốn ông ta chỉ bị bắt với một tội danh ông ta vừa gây ra với bà Vân mà phải khiến cho ông ta thừa nhận việc làm bẩn thỉu của ông ta từ trước tới nay. Anh phải khiến cho ông ta biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết. bác sĩ nhanh chóng có mặt sơ cứu cho bà Vân. Sau đó bà được đưa lên xe cấp cứu. Ông Mạnh vẫn tỏ vẻ là người chồng yêu thương vợ con hết mực. Ông ta đi theo bà, không rời nửa bước. Đã vậy ông ta còn không ngừng nói những lời quan tâm lo lắng cho bà, khiến cho Việt Hùng và Thiên Hương đang nín nhịn, đánh ông ta càng tức càng sôi máu. Thiên Hương nói với Việt Hùng, Anh buông em ra. Việt Hùng nhìn quanh thấy hàng xóm nhà Thiên Hương đang vây quanh đông xem, anh nói nhỏ với cô. Hãy tin tưởng anh, để hắn cho anh xử lý. Chuyện trước mắt chúng ta đưa mẹ tới bệnh viện đã. Hơn nữa đang có nhiều người như vậy, em đánh hắn người ta sẽ quay lại không hay đâu. Việt Hùng vừa dứt lời thì một người trong đoàn bác sĩ cấp cứu nói Người nhà lên xe đi ạ, chỉ có đủ chỗ cho một người đi cùng xe với chúng tôi thôi Ông mạnh ngay lập tức nhảy lên xe, Việt Hùng nói với Thiên Hương Em với Khánh Chi đi xe với quyền nhé, đành theo xe cấp cứu Nhưng bác sĩ nói xe chỉ có một chỗ, ông ta giành quyền đi mất tiêu rồi Em yên tâm, người anh bé không chiếm bao nhiêu chỗ cả Nói rồi Việt Hùng nhảy lên xe trước khi tài xế xe cấp cứu đóng cửa. Lúc này Hoàng Tú cũng đi ra từ trong nhà của Thiên Hương. Anh nói với cô. Em khóa cửa lại đã rồi đi. Các bác sĩ tập trung cho sự an nguy của bà Vân nên không để ý hai người nhà của bà trên xe. Vì không có chỗ ngồi nên Việt Hùng ngồi hẳn lên đùi của ông Mạnh. Mặt ông ta méo mó đến đáng thương vì chịu đựng trọng lượng hơn 70 cân của Việt Hùng. Tuy nhiên ông ta không dám hé miệng la lên một tiếng. Bà Vân được chở tới bệnh viện đa khoa quốc tế, tiếng tăm bậc nhất Sài Gòn, nơi dì Huệ cũng đang cấp cứu ở đó. Từ nhà thiên hương tới bệnh viện chỉ khoảng 20 phút chạy xe, như ông Mạnh, dài cả thế kỷ. Nửa người dưới của ông bị sức nặng của Việt Hùng đan đè lên người, hoàn toàn mất cảm giác. Đã thế tay của Việt Hùng còn cầm hai lọ thuốc kích dục mà anh lấy được trên tay của bà Vân. Anh không ngừng xăm soi nghiên cứu. Hành động này của anh không khác nào đang tấn công ông Mạnh bằng tinh thần. Khiến ông ta có cảm giác, chuẩn bị bước lên giàn hỏa thiêu, mồ hôi mồ kê khắp người ông ta, túi ra như tắm. Đã vậy, ông ta còn bị ý khí áp từ Việt Hùng phát ra, dọa cho sợ đến mức, thở ông ta cũng không dám thở mạnh. Vì Thiên Hương gọi điện báo trước, nên khi xe cấp cứu chạy tới bệnh viện, đã thấy hành công chạy ra đón. Anh không theo bác sĩ đẩy băng ca đưa bà Vân vào phòng cấp cứu, mà chỉ có Việt Hùng phụ bác sĩ đẩy bà vào. Thành công hỏi Việt Hùng. Hắn đâu Việt Hùng vừa chạy theo băng ca vừa đáp Trong xe Nhớ nhẹ tay trừ phần cho tao Ông Mạnh vì bị tê chân mất cảm giác Nên mặc dù mọi người đã xuống xe hết nhưng riêng ông ta vẫn ngồi nguyên một chỗ Thành công đi lại gần nhìn ông ta quát Mày lăn xuống đây cho tao Ông ta cố đứng dậy mấy lần Nhưng không được Thành công nhìn ông ta gằn giọng Trước đây tao đã cảnh cáo Nếu mày đụng chạm vào mẹ và em gái của tao Tao sẽ giết chết mày mà mày không nhớ sao Ba Ba không có làm gì mẹ của con hết Là tự mẹ con ngã xuống cầu thang Con hãy tin lời của ba Thằng chó kia Mày dám xưng ba với cả tao à Mày có lăn xuống đây không thì bảo Sợ thành công Đánh ông ta Không dám xưng ba với anh nữa Ý mày muốn nói chân của mày không xuống được chứ gì Được ta sẽ giúp mày xuống Dứt lời Thành công nhảy lên xe đạp ông mạnh Lăn xuống đất như một quả bóng Khiến ông ta đau tới mức nhăn cả mặt nhưng không dám kêu than một tiếng đúng lúc này xe của hoàng tú chạy tới đậu ngay đuôi xe cấp cứu anh ấn nút cửa bên hông xe tự động rồi mở nói với thành công quang hắn lên đây thành công lập tức xốc người ông mạnh ném lên xe sau đó anh cũng lên theo hoàng tú lập tức nhấn nút đóng cửa đồng thời ấn nút thả rèm quanh xe xuống hành động của hai người vừa nhanh vừa ăn ý tới mức lúc tài xế cấp cứu xuống xe để đóng cửa sau thì không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa đúng lúc này xe của quyền cũng chạy tới thiên hương và khánh chi xuống xe lật đật chạy vào bên trong bệnh viện hoàng tú ném cho thành công sợi dây rồi nói với anh mày muốn đánh hắn thì đánh nhanh lên đừng đánh chết hắn là được ông mạnh lúc này đã lấy lại cảm giác của chân nghe hoàng tú nói ông ta run rẩy lùi xa xa thành công lúc này thành công bắt lấy tay của ông ta để chói ông ta còn cố vùng vẫy phản kháng cậu hãy tin tôi tôi không xô bái xuống cầu thang là bà tự ngã Mày có quyền im lặng. Tôi nói thật đấy, cậu hãy tin tôi. Bốp, một cái tát rất mạnh giáng vào miệng của ông Mạnh. Tao nói mày có quyền im lặng mày lại không nghe. Mày thử Ảng một tiếng nữa, tao nghe xem nào. Ông Mạnh ngập chặn miệng không dám ho he một tiếng. Thấy thành công đánh mất kiểm soát, hoàng tú nói. Mày để dành phần cho thiên hương chút giận lên hắn với chứ. Lúc này thành công mới dừng lại nói với anh. Mày nhớ canh khác cẩn thận nhé, lát tao xử tiếp. Ta biết rồi Thành công đi vào bên trong bệnh viện Còn Hoàng Tú chạy xe Trở ông Mạnh về khách sạn Sơn Lai Anh đưa ông ta Nhớ vào trong căn phòng Nằm bên trong phòng an ninh của khách sạn Khóa cửa cẩn thận Rồi quay trở lại bệnh viện Bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu lúc này nét mặt của Thành công và Thiên Hương Vô cùng căng thẳng Ngay từ đầu Thành công đã phản đối mối quan hệ Của ông Mạnh và bà Vân Tuy nhiên Bà đã bị thứ tình yêu mù quáng che mắt Bây giờ bị ông ta Mà bà đang nằm trong phòng cấp cứu Tính mạng chưa rõ thế nào Càng nghĩ anh càng giận bà Càng nghĩ anh càng thương bà nhiều hơn Còn thiên hương thì trái ngược hoàn toàn Lúc ông Mạnh bước chân vào cuộc đời của bà Vân Cô vẫn còn là một đứa trẻ Chưa biết nhìn nhận sự đời Chưa biết nhìn nhận thế nào là người tốt, người xấu Chính cô cũng bị sự quan tâm giả tạo Của ông Mạnh đánh lừa của cô cứ ngỡ Ông ta yêu bà Vân thật lòng Cô chắc chắn bà Vân cũng như cô, mới biết bộ mặt thật của ông ta. Nhớ lại hình ảnh bà ngã xuống cầu thang, mà trên tay vẫn giữ chặt hai lọ thuốc kích dục, mà tim cô lại nhói đau, nước mắt của cô không ngừng chảy xuống. Một thiên hương yếu đuối không nói, một thành công mạnh mẽ vừa đánh cho ông mạnh một trận thừa sống thiếu chết, mà lúc này ngồi trước phòng cấp cứu cũng không gượng dậy nổi. Hai người như hai cái xác không hồn, ngồi hai bên, tựa vào người của Việt Hùng. Nếu là thường ngày thì anh sẽ hất thành công ra khỏi người mình không thương tiếc. Nhưng hiện tại, anh ý thức được việc mình phải có trách nhiệm làm chỗ dựa cho bạn của mình. Anh vừa ôm lấy người thiên hương để cô không bị ngã xuống vừa nói. Hai người đừng quá lo lắng, chắc chắn là mẹ sẽ không sao đâu. Ngay Việt Hùng gọi bà Vân là mẹ, thiên hương vừa nức nghẹn vừa kể lại. Anh biết không, em đã tận mắt nhìn thấy mẹ ngã xuống cầu thang. Nếu em có mặt sớm hơn vài giây thôi thì mẹ đã không xảy ra chuyện gì rồi. Thiên Hương vừa dứt lời thì Khánh Chi ngồi ghế đối diện lên tiếng. Trong chuyện này chị cũng đã góp một phần lỗi. Nếu chị không nhờ em lấy cho chị ly nước, em sẽ có mặt trên phòng của ba mẹ sớm. Thì ba mẹ không cãi nhau tới mức xảy ra sôi sát như vậy. Chị xin lỗi. Thành công không để cho Khánh Chi nói hết câu. Anh ngồi thẳng người chỉ tay vào mặt của cô quát lớn. Mày biến. Mày với ba mày cũng như nhau cả thôi. Mày đứng ở đây nói chuyện đạo lý nữa. Xem em ngồi đây một lát Khi nào mẹ ra khỏi phòng cấp cứu em đi được không ạ Thành công đứng dậy Định ra tay với Khánh Chi Nhưng bị Việt Hùng kéo ngồi xuống vị trí cũ Tuy nhiên anh vẫn không hề nguôi giận Mày muốn tận mắt Thấy mẹ tao chết thì mày mới yên tâm chứ gì Việt Hùng đánh vào người của Thành Công Mày không yên lặng Bảo vệ tới đuổi cổ mày ra ngoài bây giờ Nhớ tới hồi sáng Anh tới đây Dì Huệ vẫn còn cấp cứu Việt Hùng hỏi Thành Công để đánh lạc hướng Dì Huệ vẫn chưa tỉnh à? Dì ấy tỉnh rồi nhưng tinh thần của dì rất hoảng loạn Bộ bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho dì ấy Ai đang ở với dì ấy? Tao thuê bác sĩ của bệnh viện theo dõi tình hình của dì ấy rồi Khi dì tỉnh dậy, sẽ họ sẽ gọi Có thể tên trộn đột nhập nhà mình buổi tối hôm là người quen Nên dì Huệ mới hoảng loạn như vậy Việt Hùng vừa dứt lời thì quyền dẫn theo hai người mặc đồng phục đi công an tới Trong đầu tất cả mọi người cứ nghĩ Ai đó đã báo với công an chuyện bảo Vân bị ông Mạnh đẩy ngã cầu thang và công an tới đây để bắt ông Mạnh về đồn. Không ngờ một trong hai anh công an đi cùng quyền lên tiếng. Xin lỗi, ở đây ai tên là Lưu Việt Hùng? nghe công an nhắc tới tên của Việt Hùng, Thiên Hương lập tức rời khỏi vòng tay của anh ngồi thẳng người. Việt Hùng điềm tĩnh lên tiếng. Là tôi. Xin lỗi, anh có thể về trụ sở công an quận với chúng tôi một chuyến được không ạ? Nghe công an mời Việt Hùng về trụ sở công an làm việc, Thiên Hương nghĩ ngay tới ông, anh đã làm gì đó với ông Mạnh bởi vì anh cùng ông ta ngồi trên xe cấp cứu. Lúc tới đây vì lo cho sức khỏe của bà Vân mà cô không để ý đến ông Mạnh, nãy giờ cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Không lẽ anh đã làm gì đó với ông ta nên mới bị công an mời về trụ sở làm việc, cô không giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Anh, anh khuyên em bình tĩnh cơ mà, anh đã làm gì ông ấy? Việt Hùng hôn chặn miệng thiên hương, không cho cô nói tiếp. Em yên tâm, anh không làm gì sai cả. Nói rồi anh quay qua hỏi hai anh công an. Xin lỗi, tôi đã phạm vi lỗi gì mà các anh mời tôi về trụ sở công an. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ trộm tại Bình Thạnh buổi tối hôm trước. Các anh có thể nói rõ hơn được không? Anh công an nói ra đúng địa chỉ của nhà hàng Thiên Hương, ánh mắt nghi ngờ xe lẫn thất vọng của Thiên Hương lập tức đặt trên người của Việt Hùng. Rõ ràng tối hôm trước, Việt Hùng rời đi đâu đó, tối muộn anh mới quay lại phòng bệnh của cô. Không lẽ trong thời gian đó, anh đã chạy tới, đột nhập vào nhà cô hay sao? Nếu đúng là như vậy, thì con người của anh nguy hiểm còn hơn cả ông Mạnh. Anh đột nhập vào nhà của cô đánh ngất dì Huệ bằng tác động vật lý và bằng cả thuốc mê, lấy đi toàn bộ tài sản mẹ cô cất giấu trong két sắt. sau đó thì xem như chưa xảy ra chuyện gì mà tới phòng bệnh của cô sắm vai một anh chàng si tình. Ánh mắt thiên hương khiến cả người Việt Hùng run lên, sau tất thải những gì anh làm vì cô thì thứ anh nhận được cũng chỉ là sự nghi ngờ của người con gái anh yêu thương nhất ngực trái của anh giống như bị ai đó dùng dao dạch từng đường, khiến anh vừa đau đớn lại vừa khó thở. Anh không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với hai anh công an. Các anh là người của nhà nước, à, nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ kiện các anh về tội vu khống người khác đấy. Chúng tôi check camera an ninh của nhà dân gần đó. Phát hiện chiếc xe Land Rover Bryson màu đen của anh, trai biển số, giống như xe của anh đã đậu trước nhà của anh Võ Thành Công và cô Võ Thiên Hương buổi tối hôm xảy ra vụ trộm. Chúng tôi cũng đã mời ba người cùng sở hữu chiếc xe giống như vậy về trụ sở công an làm việc. Vì vậy, chúng tôi rất mong được cùng anh hợp tác. Nếu đúng là vậy, thì đã có manh mối về vụ trộm đột nhập nhà Thiên Hương. Việt Hùng cũng rất muốn xem video mà công an thu thập được qua camera an ninh của nhà hàng đó là gì?" Anh đáp lại, "Được, tôi sẽ đi cùng các anh." Trước khi đi, anh đưa tay lên ôm mặt của Thiên Hương, ép cô đối mặt với mình rồi hỏi, "Em có tin anh không?" Hai làn môi của Thiên Hương run run, cô muốn nói gì đó nhưng rất khó mở lời. Sau những gì xảy ra giữa ông Mạnh với mẹ của mình, cô đã nghi ngờ hai tiếng người ta gọi là tình yêu. Nếu bây giờ anh hỏi một câu khác rằng cô có yêu anh không Thì cô không cần suy nghĩ một giây phút nào Mà đáp lại rằng cô rất yêu anh Nhưng anh lại hỏi một câu rất khó trả lời Là cô có tin anh không? Mời anh theo chúng tôi Giọng của anh công an vang lên một lần nữa Khiến cho Việt Hùng phải buông Thiên Hương ra Bước theo hai anh công an Anh đi được vài bước Thì Thiên Hương nói với theo Em xin lỗi Lời xin lỗi của cô vang lên không khác nào hành động sắt múi vào vết thương hở nơi ngực trái của anh, đau tới mức anh tưởng chừng như có thể gục ngã ngay lập tức. Nếu Thiên Hương không tin tưởng Việt Hùng thì thành công lại tin tưởng người bạn thân của mình một cách tuyệt đối. Nếu ai đó nói Việt Hùng tiếp cận Thiên Hương hay đột nhập nhà anh vì tiền thì hoàn toàn không hiểu gì về con người của Việt Hùng cả. Nói về tiền bạc thì Việt Hùng chính là một đại gia chính hiệu Ngoài tiền thu được từ kinh doanh khách sạn 5 sao The Life. Còn có số tiền cách xù Anh thu được từ công ty The Life Promotion Thành công chỉ sở hữu 25% vốn Mà con số lợi nhuận anh thu được không hề nhỏ huống hồi gì Việt Hùng sở hữu 50% vốn Nếu so sánh tài sản công ty May Thiên Hương Với tài sản của Việt Hùng Thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc Thấy Việt Hùng bị lời nói của Thiên Hương Làm cho sốc tới mức Anh không thể bước đi, theo hai anh công an được. Thành công đứng dậy đi tới chỗ vỗ vai của anh rồi nói. Ai bỏ mày ham gặm cỏ non làm chi? Em gái của tao còn trẻ người non giả. Nó chỉ biết cách nhìn nhận sự đời, chưa biết thế nào là người tốt kẻ xấu đâu. Câu nói đùa của Thành công cũng không thể khiến Việt Hùng vui. Tình yêu luôn đi đôi với sự tin tưởng. Cô không tin anh, chứng tỏ là cô không yêu anh hoặc là tình yêu của cô dành cho anh không đủ lớn để tin vào con người của anh mang tâm trạng buồn chán tới trụ sở công an phường việt hùng được các chiến sĩ công an cho xem một đoạn video trích xuất từ camera an ninh của nhà dân đối diện nhà của thiên hương nội dung của video cho thấy có một chiếc land rover biden màu đen bị che biển số đứng chắn ngay trước cổng nhà thiên hương từ 9 giờ đêm cho tới hơn ba giờ sáng mới rời khỏi vì camera ở nhà đối diện với nhà của thiên hương nên chỉ ghi lại được hình ảnh một bên của xe Không thể chứng minh được Người trên xe có mở cửa phía bên nhà Thiên Hương Để xuống xe hay không Cũng không thấy được hình ảnh kẻ trộm đột nhập nhà cô lúc mấy giờ Việt Hùng xem đi xem lại nhiều lần Anh để ý kỹ Xe không hề có dấu hiệu mở cửa xe Anh quên mình đang thuộc diện tình nghi Mà phân tích tình hình với các anh công an Hình ảnh trên video cho thấy người trên xe không hề xuống xe, cũng không có người nào từ bên ngoài lên xe. Vì vậy các anh không thể điều tra theo hướng nghi chủ nhân của chiếc xe Land Rover Bryden này là chủ mưu được. Một anh công an tỏ vẻ khó chịu nói. Anh có thể cho chúng tôi biết, từ 9 giờ tối hôm trước tới 3 giờ sáng hôm nay, anh và chiếc xe Land Rover của anh ở đâu không? Việt Hùng đáp lại rất rõ ràng mạch lạc. Khoảng 9 giờ tối, tôi chạy xe từ khách sạn Dân Lai về tòa nhà A1, thuộc khu dân cư cao cấp Tiến phát lần Thủ Thiêm. Tới 10 giờ thì tôi chạy xe từ Tiến phát lần tới Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền. Cả tôi và xe đều ở lại đó cho tới 4 giờ sáng. Ở những nơi tôi vừa nói, đều có rất nhiều camera an ninh, các anh có thể tới đó để kiểm chứng. Việt Hùng vừa dứt lời, Vĩnh Khang theo sau hai anh công an khác đi vào. Nhìn thấy Việt Hùng, anh ta cười nói. Chào anh rể. Tối qua em buồn ngủ, tấp xe lên vỉa hè ngủ một giấc mà khiến nhiều người lên lụy quá. Xin lỗi anh rể nhé. Việt Hùng gật đầu với Vĩnh Khang. Cậu đừng gọi tôi như thế. Tôi có vợ sắp cưới rồi. Cậu mới mua xe à? Việt Hùng biết Vĩnh Khang là người chơi xe nhưng trong bộ siêu tập của anh ta trước đây không hề có chiếc xe này. Anh ta cười lớn đáp lại Việt Hùng. Anh là người yêu của chị em thì sớm mượn gì chẳng làm anh rể của em mà anh ngại. Tại chị em nói thích xe của anh nên em cũng mua một chiếc cho chị em hài lòng. Việt Hùng biết tính cách của Vĩnh Khang nên không muốn đôi co với cậu ta. Anh quay quan hỏi anh công an đang làm việc với mình. Tôi đi được chưa? Chứng kiến Vĩnh Khang thừa nhận xe Land Rover President đậu trước nhà của Thiên Hương là của mình. Anh công an làm việc với Việt Hùng nhìn anh gượng cười. Xin lỗi chúng tôi đã hiểu nhầm anh, nhưng do tính chất công việc nên mong anh thông cảm ạ. Việt Hùng gật đầu rồi vẽ tay với Vĩnh Khang Cậu về sau nhé Việt Hùng phân tích Chắc chắn không thể có chuyện trùng hợp vì buồn ngủ Mà Vĩnh Khang đứng chặn của nhà Thiên Hương được Khánh Chi là bạn thân của Thanh Vi Cô từng nói Thanh Vi là người không hề đơn giản Có thể Vĩnh Khang xuất hiện trước nhà của Thiên Hương Có liên quan tới Thanh Vi và vụ trộm nhà Thiên Hương Có liên quan đến chị em này Nhưng video thu được từ camera an ninh Từ nhà hàng xóm cho thấy Không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Vĩnh Khang là thủ phạm đột nhập nhà của Thiên Hương cả Hơn nữa ra thế của nhà cậu ta Không phải là dạng vừa Công an chắc chắn sẽ không dám làm căng với cậu ta Để lấy lời khai Việt Hùng ra khỏi trụ sở công an Mặc dù anh đã được minh oan Nhưng tâm trạng của anh không hề vui vẻ chút nào Thưa anh Bây giờ đi đâu ạ Đi đâu sao? Câu hỏi của Quyền là Việt Hùng giật mình. Anh có nên đến bệnh viện để động viên tinh thần cho Thiên Hương khi cô chẳng có một chút lòng tin về mình hay không? Sau một hồi đắn đo, anh lên tiếng. Tới chỗ của Thiên Hương. Dù cho cô nghĩ anh là người thế nào, anh cũng không thể bỏ mặc cô lúc này. Như lời Thành Công nói, cô còn trẻ người non giả, anh yêu cô phải có trách nhiệm giúp cô trưởng thành. Việt Hùng quay trở lại khu vực cấp cứu thì Hoàng Tú cũng đang đứng gần, nghe Thành Công nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp. Anh đi ngang qua hai người bạn Đến trước mặt của Thiên Hương Anh rất muốn ngồi xuống bên cạnh để làm chỗ dựa cho cô Nhưng nghĩ lại Vừa nãy cô bị làm cho đau như thế Anh lại thôi Anh không ngồi xuống ghế mà đứng trước mặt của cô Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô không rời Thiên Hương lén nhìn anh một cái rồi ánh mắt lại di chuyển sang cửa phòng cấp cứu Lúc anh vừa đi khỏi Thành công ngồi xuống bên cạnh Nói một câu duy nhất Trẻ con mà đòi yêu với đương Nghiệm lại thì cô nghĩ Đúng là mình trẻ con thật Chưa chịu phân tích tình hình mà đã nghi ngờ anh. Hồi sáng lúc bác sĩ tiếp nhận cấp cứu cho dì Huệ, con nói dì Huệ bị đánh trước đó chưa lâu. Thời gian Khánh Chi phát hiện dì Huệ ngất xỉu lúc 4 giờ sáng. Khi đó Việt Hùng vẫn đang còn ở trong phòng bệnh cùng cô và thành công, thì anh nhẹ đột nhập nhà cô bằng niềm tin sao? Cô nói không tin anh, anh không buồn, không thất vọng mê lạ. Nhìn gương mặt và ánh mắt của anh nhìn cô lúc này, thậm chí anh không thèm ngồi xuống bên cạnh cô là đủ hiểu anh giận cô tới mức nào. Chắc là anh mệt mỏi lắm khi yêu một con nhóc tính khí không khác gì trẻ con như cô. Nghĩ tới đây, cô đứng dậy, lén hôn lên đôi môi của anh một cái thật mạnh, thay cho lời xin lỗi rồi ngồi trở lại vị trí cũ. Thế nhưng cô chưa kịp rời đi, đã bị anh giữ chặt lấy gáy. Anh cắn mạnh lên môi của cô một cái, khiến cho cô đau tới mức suy xoa. Anh dám cắn em à Cắn cho chừa cái tội Em dám không tin anh Ai bảo là anh hỏi em có tin anh không Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền nhắc lại Em có tin anh không Nói rồi anh áp sát vào cô Sẵn sàng cho việc cắn cô một cái nữa Nếu cô nói không tin Thiên Hương gật đầu Tin Em có yêu anh không Thiên Hương còn chưa trả lời Thì nghe giọng nói hốt hoảng Hắn đâu Việt Hùng không đợi câu trả lời của Thiên Hương mà lập tức chạy lại chỗ thành công và Hoàng Tú. Có chuyện gì vậy? Đại diện công ty thời trang bên Pháp vừa gọi điện báo hắn chào bán công ty may Thiên Hương. Hoàng Tú hỏi ngược lại anh. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tại sao hắn không chào công ty khác mà chào chúng công ty của mày? Tao không ra mặt, nhưng cho người hợp tác với công ty may Thiên Hương lâu rồi nên hắn liên hệ bán công ty là chuyện bình thường. Mà chắc chắn là chỉ chào bán cho một mình công ty thời trang của tao. Mà còn chào bán cho nhiều người nữa. Việt Hùng kéo Thành Công và Hoàng Tú tránh xa phòng cấp cứu vì đang có Khánh Chi ở gần đó. Anh hỏi Thành Công. Hắn ta chào bán công ty may Thiên Hương. Đồng nghĩa với việc hắn ta có giấy tờ và con dấu của công ty may. Không lẽ hắn ta chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp giấy tờ và tài sản bên trong kết sắt của bác gái sao? Cả Việt Hùng và Thành Công không ai bảo ai. Đồng Thanh đặt câu hỏi. Ai giúp hắn trộm đồ Hoàng Tú không biết Nhưng Việt Hùng và Thành Công đều biết rõ ràng Ông Mạnh và bà Vân cũng đi công tác Hà Nội vừa về Vụ trộm xảy ra hồi tối Không thể tự tay ông ta làm được Mà phải có người giúp sức Thành Công nói Có thể dì Huệ biết người đó Việt Hùng tiếp lời Có thể là thằng Khang Em trai của Thanh Vi Cũng biết người đột nhập nhà mày là ai Bởi vì hồi tối nó đậu xe Land Rover của nó Cả đêm trước nhà mày Đó cũng là lý do tao bị công an gọi lên Vì xe của hắn giống xe của tao Sực nhớ tới vấn đề chính Việt Hùng hỏi thành công Lúc tao đưa mẹ vào phòng cấp cứu Mẹ ở ngoài với hắn Sao bây giờ mày lại hỏi hắn đâu Hoàng Tú thay mặt thành công trả lời câu hỏi của Việt Hùng Tao chở hắn về khách sạn Sơn Lai Cột người hắn vào ghế trong phòng kín Bên trong vào an ninh Rồi khóa cửa cẩn thận Dứt lời Hoàng Tú còn móc chìa khóa Từ trong túi quần ra làm bằng chứng Chìa khóa tao còn giữ đây Việt Hùng hỏi thành công Hay là người của hắn liên hệ với công ty của mày Chứ không phải là hắn Tao cũng không rõ Để tao gọi về khách sạn là ra ngay Dứt lời Việt Hùng thực hiện một cuộc gọi vừa hỏi của Hoàng Tú Lúc mày mang hắn vào phòng an ninh Thấy ai là người trực Nhân viên tên là Nguyễn Văn Tiến Cuộc điện thoại thứ nhất Việt Hùng gọi không có ai bắt máy Anh thực hiện cuộc gọi thứ hai Thì nghe giọng của quản lý khách sạn Vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, cậu đang ở đâu? Dạ, đang ở khu vực quầy lễ tân, thưa giám đốc. Cậu giữ máy xuống kiểm tra vòng an ninh giúp tôi. Sau vài phút chờ đợi, tiếp tục nghe giọng của quản lý khách sạn vang lên ở đầu dây bên kia. Xin lỗi giám đốc, nhân viên trực ca đã bỏ vị trí làm việc đi đâu không rõ. Hệ thống an ninh của khách sạn cũng bị ngắt rồi ạ. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa làm việc với tôi. Cúp điện thoại, Việt Hùng nói với Thành Công và Hoàng Tú "Tên Tiến giúp hắn trốn thoát rồi Việt Hùng vừa dứt lời Thì cả Thành Công và Hoàng Tú Cùng vung nắm đấm vào tường của bệnh viện Hoàng Tú nói Ta có xem qua video trích xuất từ camera Đặt ở hành lang tầng 3 Và camera đặt ở cầu thang bộ Giữa tầng 2 và tầng 3 của nhà mày Cho thấy ông mạnh đã đẩy bác gái xuống cầu thang Nghe tới đây Hai bàn tay của Thành Công lại siết chặt Thành nắm đấm Gân xanh của anh cũng nổi đầy mặt Anh hối hận vì đã không đánh ông ta chết luôn trên xe, để ông ta không có thời gian khỏi trốn thoát. Hoàng Tú nói tiếp. Trong video, tôi nghe bác gái và ông ta cãi nhau. Bác gái có nhắc tới chuyện, ông ta âm mưu cướp công ty May Thiên Hương, với cả việc mấy năm nay bác gái bị hắn ta thao túng bằng thuốc kích dục nữa. Và nguyên nhân bác gái ngã cầu thang là sợ hắn ta cướp hai lọ thuốc kích dục làm vật chứng cho âm mưu bị ổi của hắn mà bác gái cầm trên tay hay chúng ta giao nộp video này cho công an để họ phát lệnh truy nã hắn. Chưa được tận mắt xem video, chỉ nghe Hoàng Tú kể lại thôi đã thấy ông Mạnh là người nguy hiểm cỡ nào. Trong ba người, không ai lường trước được tình huống xấu, ông ta được nhân viên của khách sạn giúp đỡ trốn thoát. Việt Hùng nói, sáng nay tao và Thiên Hương đã biết được kế hoạch ông ta dùng thuốc kích dục thao túng bác gái suốt mấy năm qua ông ta cũng là người gây ra với mẹ tao hai năm về trước và buổi tối sinh nhật tao, ông ta cũng có kế hoạch hãm hại Thiên Hương. nhưng may mắn là em mới trốn thoát. nếu như trước đó cả Thiên Hương và Việt Hùng đều nghĩ và nhìn thấy tận mắt hình xăm trên ngực của ông mạch, mới dám chắc chắn chính ông ta là chủ mưu hãm hại bà Ánh Nguyệt và Thiên Hương. Thì qua sự giúp sức của Tiến giúp hắn ta thoát khỏi phòng an ninh lần này, Việt Hùng có thể chắc chắn khẳng định chính hắn là thủ phạm mà không cần phải tận mắt xem hình xăm trên ngực của hắn. Kế hoạch của ông ta hoàn hảo tới mức cả hai lần gây án của ông ta đều chúng ca làm việc của Tiến và lần nào Tiến cũng bị đánh thuốc mê để đánh lạc hướng điều tra. Việt Hùng cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhân viên khách sạn gia Lai lại giúp sức cho việc làm đê tiện của ông Mạnh với chính chủ của nhân của khách sạn. Những lời Việt Hùng vừa nói chấn động tới mức khiến cả Hoàng Tú và Thành Công đều bị sốc. Không ngờ vụ án bà Ánh Nguyệt bị hãm hại, uống thuốc kích dục rồi hiếp dâm năm xưa lại do chính ông Mạnh là người chủ mưu Và sốc hơn nữa, ông ta còn âm mưu hãm hại cả Thiên Hương, con riêng của vợ ông ta. Qua những lần ông ta gây án cho thấy ông ta rất giỏi về phá khóa và tính toán rất kỹ lưỡng, không hề để lại chứng cứ qua hệ thống camera an ninh. Nếu bây giờ giao nộp video cho ông Mạnh Để bà Vân xuống dưới cầu thang cho công an phát lệnh truy nã ông ta thì khả năng là ông ta chỉ chịu án đẩy bà Vân ngã cầu thang còn tất cả những việc làm đen tối của ông ta từ trước tới giờ đều không có chứng cứ Việt Hùng nói Ta muốn giữ hắn lại tận cho chắn một trận để hắn thừa nhận tất cả những việc mà hắn đã làm Không ngờ chưa kịp xử lý hắn đã bỏ trốn. Thành công ý kiến Từ từ báo công an Ta có cách để hắn phải nếm trải từ từ tội ác của hắn Cách gì? Thành công chỉ về phía Khánh Chi đang ngồi cách đó không xa nói. Bắt con gái của ông ta, ép ông ta ra mặt. Biệt Hùng lắc đầu. Tao nghĩ cách nhanh nhất để hắn xuất hiện là mày nên bảo người công ty thời trang của mày hẹn hắn để bàn mua công ty Mai Thiên Hương. Chứ cái loại ham tiền không có tình người như hắn, thế con gái hắn có chết, hắn cũng không quan tâm đâu. Ba người đang mải mê nói chuyện, thì nghe giọng nói kích động của Thiên Hương. Xin hỏi bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi ạ? Một vị bác sĩ đứng trước mặt của Thiên Hương rồi nói Bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần ngoài da và mất máu nhiều Còn não bộ thì không bị ảnh hưởng Chúng tôi đã khâu lại vết thương và truyền máu kịp thời Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch Xin chúc mừng gia đình Bác sĩ vừa dứt lời thì Hoàng Tú ôm lấy thành công reo lên Chúc mừng mày và Thiên Hương nhé Thiền Hương cũng chạy lại ôm lấy Việt Hùng bật khóc. Vậy là ông trời vẫn còn thương anh em nhà em, không bắt anh em nhà em phải mồ côi mẹ phải không anh? Anh nói rồi, mẹ của em sẽ không sao mà. Trong khi mọi người vui mừng thì bà Vân đã qua cơn nguy kịch thì Khánh Chi lủi thủ một mình đi ra khỏi hành lang phòng cấp cứu. Cô biết nếu có ở lại thì thành công cũng không để cho cô yên vì những việc làm tài đình của ông Mạnh gây ra với bà Vân không hề nhỏ. Bà Vân nhanh chóng được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt cùng với dì Huệ Nhìn hai người phụ nữ nằm im bất động Mà tinh thần của mọi người đều trùng xuống Ai muốn làm cách nào nhanh chóng bắt ông Mạnh đền tội Thành công sau khi gọi cho nhân viên của công ty thời trang của bên mình, bên Pháp Hẹn ông ta ngày đàm phán một công ty may thiên hương Thì anh quay qua nói với Việt Hùng Mày với Thành Tú về khách sạn xử lý công việc trước đi Mẹ ta và dì Huệ tạm ổn rồi, không cần nhiều người túc trực ở đây đâu. Việt Hùng nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Hương rồi nói. Chờ lát nữa, bác với dì Huệ tỉnh lại tao đi cũng được. Đằng nào tao cũng muốn biết, dì Huệ có nhớ được tên trộm kia là ai để có hướng giải quyết hay không? Ai cũng ý thức được, lúc này chỉ cần biết người đã đột nhập vào nhà của Thiên Hương là ai, thì sẽ biết được ông Mạnh ở đâu. Hoàng Tú là người ngoài cuộc, bình tĩnh hơn phân tích. Nếu như dị Huệ không nhớ thì sao Nếu dị không nhớ Ta có cách dự phòng rồi Anh không muốn nói cho hai bạn thân của mình Và Thiên Hương biết Đường nào anh cũng phải tìm đến Vĩnh Khang một chuyến Một phần vì cái tội Vĩnh Khang Dám tìm tới nhà của Thiên Hương gây sự Một phần anh tin chắc Vĩnh Khang biết người đột nhập hôm đó là ai Bốn người đang căng thẳng ngồi đợi Thì điện thoại trong túi sách của Thiên Hương đổ chuông Cô chẳng có tâm trạng bắt máy Nên để mặc Việt Hùng lấy điện thoại ra giùm cô Hồng Nhung gọi cho em này. Quay bắt máy không? Bạn thân của em là fan cuồng của anh đấy. Anh nghe máy đi. Mức độ nổi tiếng của Việt Hùng không hề thua kém bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Chuyện anh có nhiều fan hâm mộ là chuyện bình thường. Nhưng nghe Thiên Hương nói, bạn thân của cô là fan cuồng của anh, khiến anh cảm thấy rất vui. Anh nghiêng người áp sát điện thoại vào tai của Thiên Hương, để Thiên Hương cùng nghe. Anh vừa ấn nút nghe đầu dây bên kia, đã vang lên giọng nói của Hồng Nhung. Tớ vừa thấy chủ lái xe riêng của nhà cậu đi vào nhà nghỉ bên cạnh nhà tớ. Ba mẹ cậu đi du lịch Tây Nguyên à? Cậu có đi cùng với ba mẹ cậu không? Nhà tớ ngay bên cạnh nhà nghỉ phố núi. Nếu cậu đi cùng ba mẹ thì qua nhà tớ chơi nhé. Anh Việt Hùng đang nghe máy đây. Giọng nói kích động của Hồng Nhung vang lên ở đầu dây bên kia. Cái gì? Em nói chuyện với ông chùm đây sao? Lời nói tiếp theo của Việt Hùng còn khiến Hồng Nhung sốc hơn. Người yêu của anh đang ở Sài Gòn. Không có đi du lịch Tây Nguyên. Hồng Nhung dường như không kịp tiêu hóa những lời Việt Hùng vừa nói. Nên cậu lắp bắp. Dạ dạ. Thiên Hương. Thiên Hương. Thiên Hương nói vào trong điện thoại. Gia đình tớ xảy ra chuyện. Nên chắc Tết này tớ không thể xin mẹ về nhà cậu chơi được rồi. Tớ vừa nghe idol của tớ nói cậu là người yêu của anh ấy. Có đúng vậy không? Nghe Hồng Nhung hỏi. Việt Hùng lập tức xoay người ngồi đối diện với Thiên Hương. Anh nha mắt lại. Chờ đợi câu trả lời của Thiên Hương với bạn của mình Cậu trả lời tớ đi Tớ tò mò chết đi được Hồng Nhung vừa dứt lời Thì Việt Hùng lập tức cắn lên môi của Thiên Hương một cái Khiến Thiên Hương bực mình hét lên Em có nói với bạn em Anh không phải là người yêu của em đâu Mà anh lại cắn em Tại em suy nghĩ lâu đấy Việt Hùng nói vào trong điện thoại Khi nào em xuống Sài Gòn Anh mời đi uống trà sữa nhá Bye em dứt lời Việt Hùng ngồi sát vào người của Thiên Hương Một tay anh cầm điện thoại của cô rơi ra trước Một tay anh ôm vai cô rồi nói Em nhìn vào camera đi Thấy Thiên Hương không chịu hợp tác Việt Hùng nói Em không hợp tác với anh chụp hình xấu hơn Anh dáng chịu nhá Lời nói của Việt Hùng khiến Thiên Hương Lập tức nghiêm túc nhìn vào camera Anh chớp thời cơ chụp selfie Một tấm hình, hai người Sau đó anh đưa điện thoại trước mặt Thiên Hương Để quét mở khóa màn hình Cô vươn tay lấy lại điện thoại. Anh định làm gì thế? Thành công nhìn Việt Hùng và Thiên Hương chỉ biết thở dài. Tao nghĩ chỉ có mình em gái tao là con nít vắt mũi chưa sạch mà đòi yêu đương. Không ngờ mày gần 30 tuổi đầu cũng bị nhiễm nó rồi. Hoàng Tú đang ngồi bên cạnh Việt Hùng bỗng đứng dậy, chen vào giữa Việt Hùng và Thiên Hương ngồi. Hai người làm ơn ý thức một chút, đây là phòng bệnh đấy. Việt Hùng nói đế theo. Đúng vậy, đây là phòng bệnh. Em phải yên lặng để mẹ và dì nghỉ ngơi. Có Hoàng Tú ngồi giữa ngăn cản, Việt Hùng thoải mái khám phá điện thoại của Thiên Hương mà không sợ bị cô ngăn cản. Đầu tiên anh vào danh bạ xem cô lưu số điện thoại của anh tên là gì. Nhìn thấy cái tên cô đặt cho mình, Việt Hùng cười nhếch mép. <cười> Dám lưu tên anh là Lưu Manh à? Chẳng ai bảo ai, thành công và Hoàng Tú ngồi hai bên của Việt Hùng đồng thanh lên tiếng. Mẹ còn quá tên Lưu Manh ấy chứ. Không quan tâm tới lời hai bạn của mình vừa nói, Việt Hùng vẫn tập trung vào điện thoại của Thiên Hương. Anh lưu lại tên mình trong danh bà của Thiên Hương là anh yêu. Ngay sau đó, anh vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô kết bạn với anh rồi thay đổi hình đại diện của cô bằng tấm hình selfie của hai người mà anh vừa chụp được. Anh còn không ngại để trạng thái cô đang hẹn hò với anh nữa. Thực hiện xong xuôi các thao tác cần thiết, anh trả lại điện thoại cho cô rồi lấy điện thoại của mình ra thực hiện các thao tác tương tự. Không những vậy, lúc anh thay hình đại diện ở trên các trang mạng xã hội của mình bằng hình đại diện cặp với cô anh còn nghi nội dung chú thích là ngày chung đôi. Ngay lập tức điện thoại của Thiên Hương và Việt Hùng liên tiếp vang lên tiếng chuông thông báo. Thiên Hương bất ngờ mở điện thoại của mình ra xem, nhìn thấy tận mắt những việc anh vừa làm với mình cô vô cùng xúc động. Nếu như trước đây cô còn băn khoăn tình yêu của anh dành cho cô không biết có thật lòng hay chỉ là rung động nhất thời thì hiện tại Cô đã có cho mình câu trả lời Cô nhắn tin qua cho anh Anh yêu Nếu không có anh hai với anh Tú ở đây em sẽ thưởng tranh một nụ hôn Việt Hùng nhắn lại cho cô xem em nợ đấy Em lại tiếp tục nợ anh à Anh rất dễ tính xem em nợ Bởi vì có Hoàng Tú và Thành Công ngồi bên cạnh Nên Thiên Hương và Việt Hùng không dám nói chuyện Mà lặng lẽ nhắn tin qua lại cho nhau như vậy Hai người tập trung vào màn hình điện thoại tới mức Thành Công và Hoàng Tú ngồi hai bên Việt Hùng Cùng tự cầm vào hai trên vai của Việt Hùng Cùng xem ánh mắt Cùng xem anh nhắn tin Mà Việt Hùng và Thiên Hương không hề hay biết Thành Công bất chợt lên tiếng Em gái tao nợ mày 5 Là 5 cái gì đấy Lúc này Việt Hùng mới để ý Hai thằng bạn của mình Đang cùng dán mắt vào trên điện thoại Anh hất mạnh hai bả vai của mình Hai thằng mày nhìn lén Tao nhắn tin đấy à thiên Hương xấu hổ tới mức Cô ước mình có thể bốc hơi khỏi phòng bệnh ngay lập tức Lần đầu tiên nhắn tin yêu đương Lại bị anh trai và bản thân của anh trai đọc được Đúng là không gì quê độ bằng Cô lích xéo Việt Hùng một cái Rồi đi lại giường bệnh của bà Vân ngồi Việt Hùng chỉ muốn đấm cho hai thằng bản thân của mình Mỗi thằng một cái vì cái tội phá đám Không khí trong phòng đang im lặng Bỗng nghe tiếng hét lớn của dì Huệ Xin đừng giết tôi Dứt lời Dì Huệ bất chợt mở mắt Ngay sau đó dì ngồi bật dậy, rồi lùi vào một khóc giường bệnh hét lớn. Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Hành động của dì Huệ khiến cho kim truyền dịch bị bung ra, máu chảy xuống cổ tay của bà, trông rất đáng sợ. Thành công nhân tay ấn chuông gọi bác sĩ. Nhìn thấy tận mắt, cảnh dì Huệ hoảng loạn, thiên hương vội vàng nhảy lên giường bệnh, ôm ghì lấy dì chấn an. Dì đừng sợ, có con ở đây với dì rồi mà cả người dì huệ vẫn không ngừng run lên dì ôm chặt lấy thiên hương núp vào người cô trốn con ơi ông ta muốn giết gì không có ông nào ở đây cả chỉ có anh hai bạn anh hai và cả anh việt hùng mà dì rất hâm mộ nữa đấy dì không tin thì mở mắt ra nhìn đi dì huệ vẫn không dám mở mắt ra nhìn mà luôn miệng nói ông ta muốn giết gì dì sợ lắm con đuổi ông ta đi y bác sĩ nhanh chóng có mặt gỡ kim truyền ra khỏi tay Dì Huệ Thành Công thấy gì như vậy nói với bác sĩ "Con cần em tiêm cho Dì ấy một mũi thuốc an thần nữa không Việt Hùng lập tức nói xen vào không cần đâu mọi người ra ngoài hết đi có thể gì sợ người lạ biểu hiện của Dì Huệ lúc này không khác bà Ánh Nguyệt lúc phát bệnh bao nhiêu chỉ khác là mẹ anh luôn miệng nói với ông Việt Dũng câu nói ông ta muốn hãm hiếp em y bác sĩ Thành Công và Hoàng Tú lập tức ra ngoài Còn Việt Hùng ngồi lại với Thiên Hương, anh nắm lấy tay của dì Huệ rồi nói Con là Việt Hùng đây, hôm trước con có nói chuyện điện thoại với dì đó Nghe Việt Hùng nói dì Huệ không la hét nữa mà lén nhìn anh Việt Hùng thấy dì có vẻ bình tĩnh lại, anh nhìn dì mỉm cười nói tiếp Con rất giỏi võ Tây Quân Đô, con có thể đánh người đó giúp dì, chỉ cần dì nói cho con biết ông ta là ai thôi Dì Huệ ngước nhìn Thiên Hương như muốn xác nhận lời Việt Hùng vừa nói có đúng hay không. Thiên Hương nhìn dì cười nói. Anh ấy là người yêu của con, dì có thể tin tưởng ở anh ấy à? Lúc này dì Huệ mới chậm rãi nói. Là ông Bảo, lái xe riêng của ba mẹ con. Nghe dì Huệ nói đến tên của ông Bảo, Việt Hùng bỗng tự trách bản thân mình. Ngay chập tối hôm trước, anh từ khách sạn Sơn Lai tìm hiểu. Đã biết được ông ta là người nhận thẻ phòng của Thiên Hương buổi tối hôm đó Nếu anh cảnh sát hỏi Thiên Hương cận kẽ Rồi tìm đến ông ta ngay lúc đó Thì có lẽ đã không xảy ra việc đột nhập vào nhà của Thiên Hương rồi Thiên Hương lúc này sốc đến mức hô hấp cũng khó khăn Ông bảo làm lái xe riêng cho ba mẹ cô từ 5-6 năm trước Gia đình cô xem ông ta như người thân ruột thịt của mình Ông ta lái xe gây ra vụ tai nạn Khiến ba của cô đi ra Còn ông ta bị thương nặng Lúc đó mặc dù đang rất đau buồn vì mất chồng, nhưng mẹ của cô vẫn bỏ ra số tiền rất lớn để chữa chạy cho ông ta. Sau tất cả những gì tốt đẹp gia đình cô làm cho ông ta, lại nhận lại việc làm bị ổi này. Việt Hùng biết Thiên Hương cũng sốc không thua kém gì Huệ. Anh ôm lấy cả hai người rồi nói. Em ở nhà với gì? Anh đi Tây Nguyên tóm ông ta về đây cho mọi người xử lý. Không ngờ cuộc gọi của Hồng Nhung với Thiên Hương vừa nãy lại quan trọng đến vậy. Thiên Hương một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh đáp lời Việt Hùng. Anh nhớ cẩn thận với ông ta đi nhé. Việt Hùng buông Thiên Hương và dì Huệ ra. Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi. Em lo lắng cho anh đấy à? Thiên Hương gật đầu. Ông ta là người rất nguy hiểm. Dì Huệ nói thêm vào. Thiên Hương nói đúng đó. Ông ta rất nguy hiểm, con phải cẩn thận. Hồi tối dì nằm ở sofa tại phòng khách xem tivi thì ngủ quên. Khoảng 2 giờ sáng, bỗng nhiên bị cúp điện, dì mới sực tỉnh. Dì dậy đi về phòng Thì bất ngờ có người đang đột nhập vào cửa chính Dì la to cầu cứu Thì bị ông ta dùng gậy đập vào gáy Lần thứ nhất ông ta đập dì vẫn còn tỉnh táo Ông ta nói nếu dì không thấy ông ta Thì ông tha thổi chết Nhưng dì đã thấy ông ta rồi Ông ta không thể tha cho dì được Sau đó thì ông ta đánh liên tiếp vào dì tới ngất xỉu Dì với em yên tâm Con sẽ cẩn thận Với lại con còn mang theo người để hỗ trợ nữa Để em gửi số điện thoại của bạn em Quay cho anh để anh tiện liên lạc với cậu ấy Ừ, anh sẽ gọi điện về cho em liên tục để em yên tâm. Thấy Việt Hùng vừa ló đầu ra khỏi phòng bệnh, thành công và Hoàng Tú đồng thanh hỏi. sự Huệ có nói ai là người đánh gì ấy không? Việt Hùng tỏ vẻ nghiêm trọng gật đầu. Ông bảo lái xe. ngài nhắc tới tên ông bảo, thành công không giữ được bình tĩnh mà đấm liên tiếp vào bức tường của phòng bệnh. Xung quanh gia đình an toàn là những tên mặt người dạ thú. Anh chỉ tiếc trước đây, khuyên bảo bà vân không chịu nghe lời. việt hùng kéo thành công ra nói: bây giờ không phải là lúc mất bình tĩnh như vậy đâu. phía trước còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm. hoàng tú hỏi việt hùng: qua mày với tao tìm kiếm tên bảo này. nếu sử dụng biện pháp đánh nhầm còn hơn bỏ sót, thì có phải đã, đã không xảy ra chuyện gì rồi không? mày đi cùng tao lên tây nguyên, còn thằng công ở lại đây phụ thiên hương lo cho mẹ với gì đi. ok. gọi cho thầy hòa bảo nó tập hợp cho mấy tên học võ xuất sắc đi cùng luôn. Việt Hùng vừa di chuyển ra xe và gọi cho Hồng Nhung Anh là Việt Hùng đây Em kết bạn gia lô với anh qua số điện thoại Rồi gửi vị trí nhà em cho anh nhé Sau một hồi bất ngờ Hồng Nhung mới đáp Dạ vâng Anh muốn nhờ em một chuyện Em giúp anh được không Thiên Hương là bạn thân của em Anh là người yêu của bạn em Nên cần em giúp gì anh cứ nói ạ Em kiếm vài nam thanh niên Theo dõi nhất cử nhất động của chú lái xe nhà Hương giúp anh Nhà em có anh trai rất thân với anh con chủ nhà phố, nhà nghỉ phố núi Chủ lái xe nhà Thiên Hương đang ở Để em nói hai anh ấy ạ Vậy tốt quá Em nói chuyện với hai anh của em trước Dành cho số điện thoại hai anh của em Để anh tiện trao đổi công việc nhé Dạ vâng Qua vị trí mà Hồng Nhung gửi cho thấy Nhà nghỉ phố núi nằm trên quốc lộ 14 Thuộc huyện Chư Xê, Gia Lai tự anh tìm kiếm chuyến bay sớm nhất tới sân bay pleiku mà không cần nhờ thư ký ba mươi phút nữa có chuyến bay chúng ta không kịp đi chuyến này rồi chắc chắn ông mạnh lên chuyến bay đó xem còn chuyến bay nào khác không sau một vài thao tác bấm trên điện thoại việt hùng nói chuyến này là chuyến cuối cùng trong ngày đi pleiku rồi hoàng tú chỉ vào bản đồ google nói vị trí này cách sân bay buôn ma thuột không xa kiểm tra xem còn chuyến nào đi buôn ma thuột không Sau một hồi tìm kiếm, Việt Hùng nói, tốt rồi, 1 giờ 30 phút nữa có một chuyến, chúng ta di chuyển ra sân bay là vừa kịp đấy, mới mang theo giấy tờ không? Có. Việt Hùng nói với Quyền, không về khách sạn Gê-lai nữa, chạy thẳng ra sân bay tân Sơn nhất. Vì thời gian gấp nên Việt Hùng thông báo cho năm anh em bảo vệ, học viên xuất sắc lớp học võ ra thẳng sân bay để di chuyển lên Buôn Ma Thuột. Trong thời gian Hoàng Tú làm thủ tục check-in, Việt Hùng liên hệ với con trai của chủ nhà trọ Phố Núi qua số điện thoại mà Hồng Nhung vừa đưa. Alo, em chào anh Hùng ạ. Nhung nói chuyện với anh của anh cho em biết rồi à? Dạ vâng, anh cần giúp gì cứ nói ạ. Chắc là Nhung có nói qua với em rồi, lái xe của nhà bạn gái anh đang ở nhà em, em có thể tìm cách giúp anh giữ chân ông ta lại đó không?